Đây tiếp tục chương trình Trăng Phúc Nhà xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12. Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với ngài cầu cho người di dân được đón nhận ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt nhờ các cộng đoàn Kitô với lòng quảng đại và bác ái chân thành. Từ lâu, giáo hội Công giáo vẫn quan tâm đến người di dân và tị nạn, đặc biệt trong thời đại ngày nay với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhiều lý do khác, như chính quyền Âu Mỹ đang dựng lên những hàng rào để ngăn chặn những người di dân và tị nạn. Trong số những hoạt động của tòa thánh nhằm gây ý thức về các vấn đề của người di dân, từ gần 100 năm nay, Đức Thánh Cha vẫn công bố sứ điệp nhân ngày thế giới về di dân và tị nạn. Trân sứ điệp mới nhất công bố sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, nêu ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng riêng năm tới 2013, Đức Thánh Cha biển Đức 16 kêu gọi tiếp đón và trợ giúp người di dân và tị nạn hội nhập và xã hội tiếp cư, nhưng đồng thời Ngài cũng cổ võ việc nâng đỡ những người nghèo để họ khỏi phải di cư ra nước ngoài. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoàn viết Xã hội và các tổ chức của xã hội được kêu gọi tránh nguy cơ duy cứ trợ đối với những người di dân và tị nạn, trái lại cần tạo điều kiện để họ thực sự hội nhập vào một xã hội trong đó mọi người đều là những thành phần tích cực và có trách nhiệm đối với nhau, để người di dân và tị nạn trở thành những phần tử có quyền công dân trọn vẹn, tham dự vào đời sống xã hội trong sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Trong bối cảnh chính trị xã hội hiện nay, trước khi nói đến quyền xuất cư thì cần phải tái khẳng định quyền không phải xuất cư, nghĩa là làm sao để người dân có điều kiện ở lại quê hương của họ, như lời Đức chân phước Giáo hoàng John Paul II đã nói, quyền đầu tiên của con người là được sống tại quê hương của mình. Nhưng quyền này chỉ thực sự hữu hiệu nếu chúng ta luôn kiểm soát được những yếu tố thúc đẩy người dân phải xuất cư trong cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp chân đây của Đức thánh cha Đức Hồng y Antonio Valerio, chủ tịch hội đồng tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, nhắc đến một số thống kê của các tổ chức quốc tế về di dân. Theo đó, hiện nay có khoảng 214 triệu người di dân quốc tế, tương đương với 3% dân số thế giới, tức là tăng thêm 23 triệu người so với thống kê hồi năm 2005 của tổ chức thế giới về di cư. Ngoài ra, số người di tản nội địa tại các nước lên tới khoảng 740 triệu người, theo thống kê hồi năm 2010. Tổng cộng hai con số trên đây, người ta có số người di tản lên tới một tỷ, tức là một phần bảy dân số thế giới. Họ thường ở trong tình trạng tuyệt vọng về một tương lai không thể xây dựng được và ước muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức hàm Ủy viên cũng nói đến một khía cạnh mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong sứ điệp, đó là giáo hội không quên làm nổi bật những khía cạnh tích cực, những tiềm năng tốt và nguồn lực mà các cuộc di cư mang lại. Trong bối cảnh đó, giáo hội cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ và tháp từng người di dân hội nhập vào môi trường xã hội mới. Tại Mỹ Châu, vấn đề di dân là một thời sự nóng bỏng xét bì đại lục này. Vốn là miền đất di dân, nhưng nay ngày càng hạn chế người di dân. Trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo giáo hội tại Mỹ Châu đã nhiều lần lên tiếng cổ võ những chính sách di trú công bằng và tôn trọng các quyền con người, quảng đại và ngay chính. Chẳng hạn, hội thượng tuần tháng 11 vừa qua Đức cha José Luis Escobar tổng giám mục giáo phận San Salvador kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ cải tổ luật di trú Ngài nhận định rằng rất nhiều người di dân Mỹ châu Latinh ở Hoa Kỳ là những người không có giấy tờ, họ phải được cơ hội để hợp thức hóa tình trạng cư trú của họ. Đức tổng giám mục Escobar cũng nói rằng thật là điều đau buồn vì cả tổng thống Obama lẫn ứng cử viên Mitt Romney trong cuộc tranh cử mấy đây đều chủ trương theo đuổi đường lối cứng rắn trong vấn đề di trú. Không ai là sở hữu chủ của Hoa Kỳ ngoại trừ các thổ dân bản xứ. Còn mọi người dân ở Mỹ đều là những người nhập cư. Hoặc là hôm 13 tháng 11 vừa qua, vị chủ tịch Ủy ban Dân dân thuộc Hội đồng Đáp mục Hoa Kỳ, đích trai Jose Gomez, tổng giám mục Los Angeles cùng với nhiều tổ chức khác đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Obama và Quốc hội nắm bắt thời cơ và thông qua dự luật cải tổ toàn diện việc di trú vào năm tới. Đức tổng giám mục Gomes cũng khích lệ dân chúng lên tiếng ủng hộ một hệ thống di trú duy trì luật pháp, bảo tồn sự hiệp nhất của gia đình, bảo vệ các quyền và phẩm giá con người. Hiện nay có khoảng 11 triệu người không có quy chế di dân hợp pháp ở Mỹ. Và sự kiện trên đây cho thấy mối quan tâm và nỗ lực của xã hội công giáo trong việc bênh vực người di dân. Và cũng với ý hướng đó,